các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu Vũ Minh tối đèn được nghe thật. Cậu vài văn chân tần áp mái đượcốp bằng vật liệu rẻ tiền. Vì thế những hạt mưa không quá mạnh vẫn tạo thành hợp âm ổn ái, lên mặt tôn, khiến người bên dưới cảm thấy như đang có một cơn mưa rào khủng khiếp nhất từ thời tiền sử. Cô giở nền vin bột vàng quanh cho mình đứng. Ngoài bờ bể nước độ sộ cô thấy những mái vòm và vách ngăn cột trụ Và những hộp kỹ thuật Cả nguyên vật liệu Phế thải khi tòa nhà đã hoàn tất công đoạn xây dựng cuối cùng Tầng áp mái mênh mông như một sân chơi lớn Vậy diện tích của nó đã bằng cả tòa nhà Nó có mùi ẩm thấp Một không gian chẳng bao giờ được sử dụng Một giác quan lạ Báo cho cô rằng Cô không chỉ có một mình ở tầng này Cô tắt đèn pin và tháo đôi stand Sẽ không gây tiếng động Gàn bàn chân tiếp xúc với nền xi măng lạnh bút vào làm chạm. Cô ôm chặt con vật mềm mại đang nép trong lòng, như thể nó giúp cô bình tĩnh hơn. Thêm âm thanh dít lên của cánh cửa sắt lẫn những tiếng lộp đọp trên mái tôn, báo hiệu của kẻ thứ hai vừa bước lên tầng áp mai. dường như động mạch đã dồn ứ quá nhiều máu đau, nó khiến cô cảm thấy khó thở và hơi chóng mặt, vàng xúc ra của đôi chân giò rẫm. Cô cố gắng bước thật chậm để không thể va quẹt vào bất cứ thứ gì khiến kẻ giấu mặt kia định vị của cô đang ở đâu Cô đã đi qua một quán khá dài Gần hết chiều dài tòa nhà Hoặc ít ra là cô cảm thấy thế Trong bóng tối dài lê thê của tầng mái Cuối cùng cô tìm thấy một cột trụ lồi ra góc hẹp Xung quanh lại những ống nhựa trơn To bằng bắp chân Cô chui vào giữa run lên bị lạnh Và ngay cả hơi ấm một con thỏ béo núc Cũng không giúp ít gì được nữa Mày mắn thầy nó không phải là chó hay mèo Và thỏ thì hoàn toàn không biết kêu Cô nhớ lại hồi ức kinh hoàng Liên quan đến tầng thượng Và một gã tâm thần Cô nhớ lại những cơn giáp bút Của thể xác liên quan một kẻ biến thái Từ thỏa đầu xa lơ xa lắc Trỗi lên đau đớn Cô nhớ hình ảnh cuối cùng cố giúp việc trần hoa liên Là một khuôn mặt hốc hát trống rỗng Tại sao lúc này những hình ảnh chết cho vụ ám Lại đồng loạt đồ dần bóng tối Trong trạng thái tuyệt vọng này, điều tuyệt đẹp duy nhất là mùi da thịt gần, ngũi thân quen còn vương lại trên áo, trên tóc Hay thực ra chỉ là ảo tưởng hữu giác cho cô tận thấy điều đó Trong tiếng lộp bộ ẩm hị trên nóc tôn, có những rào rào của chuyển đọc Cô bắt đầu bị mất định hướng trong cơn hoảng loạn Mọi giác quan chẳng nên lẫn lộn và chơi ý Chúng ở đâu? Bên phải hay bên trái? Hay chỉ cách cô và con muôn có vài bước chân Có tiếng cười khan và có âm thanh gì dầm trong bóng tối. Tiếng cười đã kéo Lê đến gần, rất gần và ánh đèn pin được bật sáng. Đôi khi ánh sáng lại không phải là điều tuyệt mỹ và thời điểm nó trở thành công cụ của tử thần. Mỹ Lâm, cô ở đâu? Chúng ta cần phải nói chuyện. Đúng lúc đó điện thoại của cô lé lên, soi tỏ đôi mắt lóng lánh của thỏ mùn. Vẫn là số máy ấy Và người gọi đã hiện ra trong bóng tối Nhạc chuông và ánh sáng của màn hình Đã tố cáo nhanh nhất vị trí của cô Cô ngước lên mắt nhòa đi trong những hư ảnh cuối cùng Phát năng bạch Cô ác chiều áo gió lên người Rồi lấy thêm chiếc sổ Anh sỏ bội đôi chân và một đôi giày bất kỳ Tìm thấy trên kẻ Rồi mở chốt cửa trong Và ngay tức thì giật bắn mình Vì hai bóng đen đang đứng lộ lộ ngoài cửa sắt Bách càng phát hoàng khi hai hình nhân bất động này là Tú Đen và Đại quý Văn Khang. Người vào thay thế vị trí điều tra của anh trong bàn chuyên án cũ. Kinh ngạc hơn ở chỗ nét mặt họ trở nên lạnh nhạt vô cảm Trận nhớ ra bây giờ không phải là giữa trưa. Bạch lập bạc. Các bạn... Anh định đi đâu? Tú Đen lạnh lộn hỏi. Trong khi Văn Khang đang xích sang một bên để che kiến lối đi của Bạch Tôi cũng đang muốn hỏi các bạn đây. Nhưng tôi giải thích sau. Tôi đang bội qua. Các bạn cứ vào nhà đi Tôi sẽ quay lại ngay Không Chính anh mới phải là người nói cho chúng tôi biết anh định đi đâu Trong đêm hồn mưa gió thế này Văn Khang dưa cánh tay rắn như thép chắn ngang được bay Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với các người bay gầm lên giữ tận Để ý cho tôi Không được đâu Chúng tôi yêu cầu anh ở lại Ngay như chớp Văn Khang rút khẩu chiên ly Và chiếm ngực bay Giọt cà phê năng bạch. Anh đang thuộc diện tỉnh nghi trong vụ án câu lạc bộ số 7. Chúng tôi đã biết anh là Valerija. Tỉnh nghi ư? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.